6. đây nhắc qua đỗ hiếu liêm và hai người bạn với gia n g h i ệ m đi du hồ được ít ngày và lấy làm thích lắm sớm mai thì bắn chim nào là n h ạ n sen điên điển diệt cò theo bờ sông trưa rượu thịt chiều cờ tối thì thưởng trăng hòa đờn ngâm thi độc phú vui thú đêm ngày mọi người đều thích thế mà đỗ hiếu liêm chợt nhớ trong thơ của hoàng ngọc ẩn có để lời rằng chẳng còn bao lâu đến ngày tụ trường cần phải coi lại bài vở cũ kẹo để quên hết mà học không lại chúng bạn nên nói với cha rằng thưa cha mình đi chơi đà ba bốn ngày rồi con tưởng cũng đủ vui ngày nay con nhớ đến cái thơ anh hoàng ngọc ẩn khuyên con ô m nhuần kinh sử lại đặng đi tụ trường nên con muốn trở về xin cha nhậm lời cha của đỗ hiếu liêm nói lời con phân nhầm lẽ cha đâu nỡ chẳng nghe thôi bây giờ phải dạy bạn chèo quầy thuyền trở lại ghe đi hai ngày và về còn chừng ba bốn giờ đến vũng liêm đỗ hiếu liêm ra ngồi chơi trước mũi ghe bỗng thấy có một chiếc ghe đằng xa đi lại b ù m trương mà bạn chèo còn nỗ lực chèo coi săn sái đỗ hiếu liêm nói thầm rằng lạ này ghe chi mà chèo đi như tàu chạy chắc có việc gì gấp rút lắm khi ghe chèo gần tới đỗ hiếu liêm nghe tiếng khóc thang thì ngạc nhiên đứng dậy ngóng cổ dòm coi chàng biết có việc q u a n khúc nên giơ tay ra giấu dại ghe đó ngừng lại cho chàng gàn hỏi bỗng đó chàng nghe một tên bạn chèo nói với mấy đứa kia rằng mấy đứa bay cứ vậy chèo tới chớ có d â n lời đỗ hiếu liêm nghe nói như thế thì ngạc nhiên hơn nữa chàng nghi chắc có việc chẳng ngay bèn trở vào mui ghe thừa khi gia nghiêm và hai người bạn đang ngủ trưa chàng lấy một cây đ o ạ n côn cầm tay trở ra khi đó chàng nghe ghe bên kia có tiếng người hô lên rằng bác thì thấy chiếc ghe đó g i a n g ra xa rồi cứ việc h è o bươn tới đỗ hiếu liêm nóng lòng bèn hư đỏn côn chuyển lực nhảy qua ghe đó chàng vừa nhảy qua thì thấy có hai đứa nhỏ đang ôm nhau nước mắt chưa kịp lau và khi thấy chàng thì dường như sợ hãi lắm đỗ hiếu liêm hỏi rằng ủa này hai em có điều chi q u a n khuất mà hai em khóc than nghe thê thảm khá nói cho anh tường xin em chớ sợ nếu anh có phương chi giúp ích cho hai em thì anh nguyện ra tay làm nghĩa một đứa lớn đứng dậy c h ấ p tay h thưa rằng chú và chị của chúng tôi đi thăm ruộng mới đây bị ăn cướp đánh lấy hết một n g à n rưỡi đồng bạc chị của chúng tôi lại bị chúng nó bắt đi rồi đỗ hiếu liêm nghe nói trợn mày và nói hãy cho quân ăn cướp dám đánh ba ngày ờ chúng nó bây giờ ở đâu dạ thưa mới lui ghe chừng mười lăm phút đồng hồ thằng lớn vừa nói đến đây thì có một đứa bạn chèo ghe tiếp nói rằng chú của hai cậu em này bị một đá rất nặng còn nằm v ô trong ghe kìa đ à n xa còn thấp thoáng cánh b u m của ghe bọn ăn cướp đó thế mà thầy chớ giữ vào việc này mà mang khổ bọn ăn cướp này lợi hại lắm bọn nó ba người võ nghệ cao cường lại thêm có súng nếu theo nó thì phải chết để cho tôi chèo ghe riết chừng nửa giờ đến nhà thầy cai nguyễn phu hữu nhà ở giữa bên sông báo tin có lẽ nhờ thầy có súng sẽ bắt bọn này đặn đỗ hiếu liêm nói chẳng cần anh phải đi báo tin cho thầy cai làm gì bên ghe tôi có súng ống thuốc đạn và đủ người đối địch với chúng nó vậy thì anh hãy cập ghe lại gần đặng tôi nhảy qua đánh thức mọi người vậy đặng bàn tính hầu rượt theo kẻo trễ khi hai ghe cập gần nhau đỗ hiếu liêm liền cầm đỏn côn nhảy qua ghe của chàng rồi vào mui kêu cha và hai người bạn dậy cha của đỗ hiếu liêm nói với chàng rằng vậy thì mình phải rượt theo cho kịp muốn đi cho mau thì phải mượn hai tên bạn chèo bên ghe hầu qua phụ lực với mấy tên bạn của mình thì đuổi theo mới kịp hai đứa bạn chèo của đặng háo thắng nghe nói lật đật bước qua ghe nỗ lực chèo riết theo ghe của đỗ hiếu liêm chẳng rộng lớn chi lắm nên nhẹ nhàng nhờ sức của bạn chèo nên lướt sóng nghe ồ ồ trong vào chẳng khác nào một chiếc tàu hơi đang chạy thế nên cách ba khách đồng hồ sau ghe của đỗ hiếu liêm còn xa ghe của thanh long chừng mười lăm thước bên ghe kia thanh long ngó thấy ghe này chỉ mũi ồ, ồ ồ lướt tới thì định chắc rằng có người theo đuổi nên lấy súng ra bắn lên một phát đạn bay d ả i qua ghe của đỗ hiếu liêm và trúng nhầm tay một tên bạn chèo đỗ hiếu liêm biết nếu đuổi theo thì phải nguy bèn biểu mấy tên bạn đều mộp súng khoang h e ẩ mình còn chàng thì cầm súng mà bắn lại với bọn ăn cướp hai bên tiếng súng nổ đùng đùng bỗng chốc cha của đỗ hiếu liêm bị một viên đạn trúng vào ngực ngã ra chết tốt đỗ hiếu liêm coi lại thì thấy hết bì nhưng rất may thanh long cũng bắn hết thuốc đạn đỗ hiếu liêm nghe vắng tiếng súng liền dạy mấy đứa bạn chèo chung lên chèo riết theo ghe của thanh long khi ghe của chàng được theo gần kịp thì chàng xách đoản côn đứng trước mỗi ghe chờ chiếc ghe của chàng s ắ p lại gần theo ghe của thanh long đằng nhảy qua đánh vùi với ba tên ăn cướp đó đỗ hiếu liêm vừa nhảy qua bên ghe kia thì hắc hổ cầm dao dùng ngọn lôi phong mà chém làm cho đ o ạ n côn của đỗ hiếu liêm phải vẹt ra đỗ hiếu liêm liền hư đ o ạ n côn dùng ngọn ngô công đánh trở lại hắc hổ lấy ngọn điền đơn vừa đỡ vừa đánh đỗ hiếu liêm thấy lưỡi đ a o của hắc hổ rất lợi hại nên dùng thế bàn phi mà đánh hắc hổ không t h ế phá nổi nên lách mình qua nhưng lưỡi đau bị chúng phải rơi xuống khoang ghe bạch xà nhảy tới dùng thế n g u canh tiếp đánh với đỗ hiếu liêm hắc khổ cũng s ắ p vô đánh phụ hiếu liêm thấy vậy liền dùng thế địa xà đỡ tả đánh hữu hai người ráng hết sức bình xanh mà đánh với hiếu liêm nhưng không thể nào thắng nổi bạch xà liền dùng thế độc hiểm là phục lôi mà đánh hiếu liêm lanh mắt lấy thế s o n g phụng vừa đỡ vừa đánh lại chúng ngay không bạch xà phải nằm ngay không r ụ t rịch hắc khổ thấy vậy bèn đoạt s i u của bạch xà lấy thế hổ giáng chém đùa tới hiếu liêm xây lưng bước qua bên tả một bước và dùng thế đà đao gạt hắc khổ hắc khổ thấy vậy tưởng là hiếu liêm xúc thế bèn rượt theo dùng thế long thăng kém tới hiếu liêm bước qua bên hữu dùng thế thừa châu đánh ngay nách hắc khổ té nhào thanh long ở trong ghe thấy hai tướng ngã rạp bèn rút trương kiếm nhảy ra đánh với hiếu liêm ban đầu hai người đánh dùi với nhau một hiệp chưa phân thắng bại hiếu liêm tự nghĩ tên này thật là võ nghệ tinh thông nếu không dùng thế độc thì ắt không xong c h à n lấy thế tam tinh hạ mình xuống đánh trở lên thanh long liền lấy thế bạch thổ vừa đỡ vừa lấy thế điểm nhãn đâm tới ngay mắt hiếu liêm hiếu liêm nằm nghiêm qua một bên dùng thế hải vĩ vai lại đâm trái thanh long lấy thế thái công diêm kỳ mà đỡ rồi dùng luôn thế long đình chém tới hiếu liêm lấy thế phụ tử sông quan đỡ lại thanh long liền dùng thế hồ điệp sông cân chém vòng tả hữu đều vấn chặt hiếu liêm hạ mình luồn dưới lên trên lấy thế khai ba mà đánh lại làm cho thanh long phải văn trường kiếm thanh long liền bắt đ o ạ n côn của hiếu liêm mà dùng thế ngủ lôi cả thảy tay chân đều đánh vô mình hiếu liêm một bộ hiếu liêm lẽ chưng bước tràn qua hạ mình lấy thế thiếp dân đá móc vào hông thanh long anh ta lỡ bộ vô phương giải phá phải té nhào xuống sông không rõ sống thác t h ế nào mà sát chầm mất đỗ hiếu liêm thấy thanh long nhào xuống sông không biết anh ta sống thác lòng còn căm giận vì chính mình thanh long núp bắn cha già một phát súng phải chết ngay không lời trối lại đỗ hiếu liêm nhìn dòng nước bọt vắng giọt dài nhỏ rải xuống sông chàng nói lớn lên rằng hỡi này dòng nước ta thề với mấy giọt nước bắt rơi xuống đây ngày nào ta nghe rằng thanh long còn sống thì ta xin quỷ cái kiếp đời ta mà trả thù cho cha ta chẳng hề bỏ lãng nói dứt lời đỗ hiếu liêm gạt lệ chàng nhớ đến hai tên ăn cướp bị chàng đánh nhào còn nằm chưa dậy nổi bèn lấy dây buộc trói thúc ké lại cả hai Giờ rồi đỗ hiếu liêm thấy trong mui ghe có một nàng chung ra đôi mắt khóc đến sưng dù nàng đó là đặng nguyệt ánh nàng đặng nguyệt ánh bước ngay lại mặt đỗ h i ê u liêm rồi s ụ p xuống lại dài và nói rằng ơn thầy như non cao biển cả biết bao giờ phận cái này trả đặng v y x i n h dương một lại này gọi là chúc lòng đa tạ còn non còn nước em n g u y ễ n chẳng bao giờ quên nghĩa tròng ơn sâu đỗ h i ê u liêm ngó xuống và nói rằng xin nàng hãy đứng dậy và chớ lại làm gì nàng đặng nguyệt ánh thấy đỗ hiếu liêm dung nghi tuấn tú sắc mặt có vẻ uy nghiêm thì thầm kín lắm nàng bèn d â n g lời riêu riếu đứng dậy đỗ hiếu liêm kêu hai đứa chèo ghe của thanh long lại và trói quách hết một chập sau ghe của đặng háo thắng chèo tới chú cháu chị em mừng rỡ không cùng nàng đặng nguyệt ánh bước qua ghe ôm hai em mừng và rơi lụy dầm về đỗ hiếu liêm trở qua ghe của chàng ôm thay cha mà khóc ròng chàng kể nghe thảm thiết mà rằng cha ôi cha chết đây bởi vì con sanh sử đó cha à cha ôi con có về đâu vì việc nghĩa này mà cha v ô n g mạng thế mà kiến nghĩa bất b i vô g i ố n g giả làm người đứng trên võ trụ há thâm sanh quý tử đó sao cha ôi con cũng rõ câu tử sanh hữu mạng nhưng cha thất lộc giữa đàn phần thương nhớ để cho người sống tạm âu sầu con thương tiếc cha thật nhưng vì việc nghĩa này mà lương tâm của đứng t r ư ở n g phu đều vui t ộ i thôi thôi việc xảy ra thê thảm như vậy đã rồi con xin nguyện cho linh hồn cha tiêu diêu nơi miền cực lạc vui toại đời đời còn phận con đây nay đã lớn khôn bấy lâu lời nghiêm quấn thấm vào não cân dầu mà cha có khuất mặt ngàn thu con cũng nguyện giữ lời cha dạy bảo con còn trải thân chốn phạm trần này ngày nào thì cũng làm sáng danh cho cha tất là cho tông môn đó ước trong linh hồn cha chớ b ệ n h rịnh dơ d ẫ n theo đây xe hạt sẵn chờ con d ư n g ba lại này tiễn b ị cha lướt xông mấy từng mây bạc lên nơi tiên cảnh nói dứt lời đỗ hiếu liêm d ừ a lại d ừ a lụy ngọc chứa chàng chàng l ạ i đủ ba lại rồi liền đứng dậy bồng cha để nằm ngay thẳng trong ghe đoạn chung ra truyền l ệ n h rằng đây gần quận d ũ n g liêm vậy các bạn chèo chia phân nhau chèo đến quận mà báo cho quan chủ quận rõ đây nhắc lại từ ngày hoàng ngọc ẩn và n a m mạnh trả hoàng ngọc cho nàng lệ thủy rồi thì gặp lúc rảnh rang chàng nhớ đến gia tài của dưỡng phụ để lại nên tìm quan n ô t a mà bàn tính qua việc đó đang lúc vụ đó còn lòng d ò n g chàng lại được thơ của đỗ hiếu liêm mời xuống vĩnh long vui thú giang hồ chàng vẫn có tánh phong lưu được thơ như vậy thì mừng lắm nhưng vì lo việc tư chưa thành nên lấy làm t i ế c vô hạn chàng phải ép mình h ộ i âm xin cứu cách một tuần sau chàng lãnh được một phần gia tài là một muôn đồng bạc còn ba muôn thì theo tờ chút ngon của dưỡng phụ buộc rằng chừng nào chàng biết dùng số tiền một muôn xuất dương qua pháp quốc học thêm và đỗ được cấp bằng y khoa tấn sĩ thì mới đặng lãnh trọn vừa được rảnh rang hoàng ngọc ẩn chợt nhớ đến đỗ hiếu liêm thì toan nhất định ít ngày sau sẽ xuống thăm xuân huyên của chàng hỡi ôi chàng đang ngồi nhớ bạn xa cách bấy chày bỗng có một người nhà thơ đem thơ từ nhựt báo cho chàng hoàng ngọc ẩn thấy tờ báo lục tịnh tân văn bèn xé ra coi chàng đọc qua những bài luận nơi trương n h ấ t rồi liền lật qua bỗng thấy nơi trương thứ nhì trong một thời sự có một vụ xảy ra nhan đề la thành tái thế hoàng ngọc ẩn thấy tựa đề rất lạ bèn c h ă m mắt xem và đọc thì thấy ấn hành tin ấy như vậy ngày tháng năm một tên chánh đản g ăn cướp rất đ ổ i lợi hại xương hiệu là thanh long và hai đứa đồng lõa tên là hắc khổ và bạch x a gặp ghe của lĩnh ái ông đặng nghiêm quấn đốc phủ sứ hồi h ư và mới ly trần tên là đặng nguyệt ánh với chú là đặng háo thắng và hai em đi thăm ruộng tại vũng liêm thanh long đánh lấy một n g h n rưỡi đánh đ ặ n hao thắng trọng bình và bắt nạn đ ặ n nguyệt n đem về làm vợ may đâu có đỗ hiếu liêm đi v u hộ với cha và hai bạn hữu gần đó và khi hay tin thì đạp thuyền đuổi theo thanh long có súng đỗ hiếu liêm cũng có súng hai bên gặp nhau bắn vùi rủi đầu xảy đến cha của đỗ hiếu liêm bị một viên đạn trúng vào tim phải chết tại trận khi hai bên hết thuốc đỗ hiếu liêm bèn dạy bạn chèo cặp ghe gần sách đ o ạ n côn nhảy qua quyết nã tróc ba tên ăn cướp lợi hại này đỗ hiếu liêm một mình tả s ô n g hữu độc đánh hắc khổ cầm dao và bạch xà cầm siêu đều té nhào xuống khoan trọng bình thanh long thấy vậy nóng lòng rút độc kiếm chung ra khỏi mui ghe đánh dùi với đỗ hiếu liêm nhưng chẳng bao lâu phải bị đánh rơi khí giới thanh long bèn bắt đ o ạ n côn của đỗ hiếu liêm quyết một đ i ề u sanh tử chẳng về đỗ hiếu liêm võ nghệ cao cường đá trúng vào ngực của thanh long một đá rất mạnh làm cho nó phải nhào xuống sông thành lòng sống thác thể nào chưa rõ vì s á t tìm chưa ra đỗ hiếu liêm lấy được một cây súng hai lòng hạng mười sáu hắc khổ bạch s à và hai đứa bạn chèo còn nằm tại khám đường vĩnh long chờ ngài giải cho tòa lên án mấy t à i võ sĩ tại vĩnh long gọi đỗ hiếu liêm là la thành thật phải lắm đáng khen đỗ hiếu liêm là tay anh hùng nghĩa sĩ đỗ hiếu liêm này danh dự t h ế nào đỗ hiếu liêm này là học sinh viên y viện cao đẳng hà nội nhân dịp bãi trường hồi hương viếng phụ mẫu lục tàu t r ú c vĩnh long lai cảo hoàng ngọc ẩn đọc hết bài này thì ngạc nhiên nói thầm rằng đáng khen đỗ hiếu liêm ủa sao mà gia nghiêm n của chàng d ô n g mạng mà chàng không đánh dây thép cho ta hay này ờ hay là vì chàng rối rắm việc nhà mà quên ta chứ gì vậy ta mướn xe hơi đi xuống vĩnh long lập tức à ta phải mua đem theo một cái c h à n g q u a cho xứng đáng cha chả đỗ hiếu liêm có nghề võ cao cường mà bấy lâu ta không về chỉ tưởng chàng biết chút đỉnh đó thôi ờ phải chàng tánh khiêm nhượng chẳng có ý khoe khoang c h ứ gì nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn kêu lục tặc lên nói rằng này lục tặc mày ở nhà đừng có đi đâu hết nghe không dạ thưa thầy tôi v â n mà có việc gì lạ không na thầy có chứ tao đi chừng hai ba bữa sẽ trở về như có nàng lệ thủy đến thăm tao thì mày nói tao đi vĩnh long có việc ít bữa mới về có năm mạnh đến thì mày cũng nói như vậy và dặn năm mạnh đừng có đến nhà thường thì e nàng lệ thủy đến gặp mặt x a n h nghi nghe không dạ thưa tôi nghe rõ lắm ừ nghe rõ thì khá d â n lời chớ t h ư ờ n g lúc tao vấn mặt đi chơi thì không được nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn lấy ba đồng bạc cho lục tặc và nói nè tao cho mày ba đồng bạc đây mày ở tử tế biết d â n lời thì tao về sẽ cho thêm nghe không lục tặc hai tay tiếp lấy ba đồng bạc và thưa rằng dạ nghe mà nghe rõ hơn nữa ừ có hơi đồng thì nghe sướng c á i lỗ tai lắm hả lục tặc cười hì hì và nói dạ thưa cái đó là lẽ tự nhiên của trời phú tánh hoàng ngọc ẩn cười và nói mày khéo già mồm hãy vào phòng lấy đôi giày và đánh si ra cho tao bây giờ tôi đi thay đồ rồi sẽ mang sau lục tặc dạ dạ vâng lời lập tức đi đánh giày hoàng ngọc ẩn thay đồ xong bèn mang giày vô và nói với lục tặc rằng mày hãy lấy một bộ đồ hàng trắng cục một đôi giày hạ bỏ vào q u a ly cho tao xong rồi hoàng ngọc ẩn nói bây giờ q u a ly để tại nhà tao đi xuống nhà hàng mua một tràng hoa và mướn một cái xe hơi rồi c h ở về đây lấy hoa ly và đi luôn hoàng ngọc ẩn nói dứt lời liền lấy nón đội lên ra đường kêu xe kéo d ô n g r u i khi chạy đến một cái nhà hàng bán tràng hoa hoàng ngọc ẩn liền biểu sa phu ghé lại chàng bèn lẹ bước xuống xe đi vào lựa một tràng hoa thêu cườm rất đẹp đoạn nói với một bà đầm kết chữ kiểu theo ý chàng đặt xong rồi chàng hỏi giá bao nhiêu thì chàng mới hay rằng tràng hoa đó giá đáng bốn chục đồng bạc trả tiền rồi hoàng ngọc ẩn bèn xách cái tràng hoa đem bỏ trên cái xe kéo và hối sa phu chạy xuống hãng xe hơi mướn một cái xe mà đi mướn được xe rồi hoàng ngọc ẩn dạy s ơ phơ cầm tay bánh cho xe chạy về nhà lấy hoa ly dong r ủ i lục tặc thấy chủ đi rồi thì nhảy nhót đoạn lại bàn giữa kéo ghế ngồi và lấy một điếu xì gà đốt ngồi tréo ngoảy mà hút cậu nói một mình rằng chủ ta thật là tử tế à, à phải cũng nhờ ta liều mạng cứu người ngày nọ nên người càng thương ta hơn nhiều còn bây giờ ta sẵn có trên tay ba đồng bạc vậy ta phải làm sao cho nó đi đời cho rồi c h ứ để sao thấy gai m ắ c quá lại thêm nhột nhạt nói đến đây lục tặc ngồi suy nghĩ một chập lâu đoạn nói ờ phải tính như v ậ y như v ậ y à gẫm ra có chi vui hơn đây nói qua hoàng ngọc ẩn xuống đến vĩnh long xe hơi chạy trước nhà đỗ hiếu liêm thì chàng thấy họ hàng đến đi điếu đông đặc chàng lật đật xuống xe một tay thì xách q u a ly một tay xách tràng hoa đi vào đỗ hiếu liêm và mẹ thấy mặt hoàng ngọc ẩn thì khóc kể nghe thật là bi thảm đỗ hiếu liêm thấy hoàng ngọc ẩn xách trên tay một cái tràng hoa thì ngạc nhiên hỏi rằng ủa lạ này hoàng huynh cớ sao anh hay tin cha tôi ly trần mà mua tràng hoa này đem xuống vậy hoàng ngọc ẩn tỏ sắc bất bình nói rằng bạn thật là tệ quá bác vô phước mãn phần sao bạn không cho tôi hay tôi xin hỏi bạn phiền tôi về lối nào mà yểm tinh buồn như thế đỗ hiếu l i ề m châu mày thở ra đáp rằng hoàng huynh ôi nghĩ vì lúc này anh có v i ệ c tư nên không muốn cho anh hay sợ anh phế v i ệ c tư mà xuống đây thì tôi ngại lắm anh đi thì e nhọc lòng nên tôi tính để mai tán cha tôi rồi sẽ cho anh hay hoàng ngọc ẩn nói bạn nghĩ như vậy lầm lắm nè bạn phải xét lại tôi vô phước không cha không mẹ tôi đối với bạn dường như cốt nhục tình thâm tôi trọng và mến hai bác dưới này như cha như mẹ nên chi hai tin này dường như cắt ruột phân gan bạn ơi nếu tôi không thấy tờ báo lục tỉnh tân văn đăng tin bạn cứu nạn đặng nguyệt ánh bắt đặng hai đứa ăn cướp và đang khi giao chiến bác d ô n g mạng thì làm sao tôi xuống kịp phân ưu tin này với bạn và hữu quyến nói đến đây hoàng ngọc ẩn ủ mặt ê mày và ứa lụy đậu h i ê u liềm thấy vậy gạt lệ nói rằng hoàng huynh ơ i em cam chịu lỗi hoàng ngọc ẩn bèn đem tràng hoa để tại linh sàn đoạn quỳ xuống lạy dài trống kèn khi đó t r ỗ i giọng bi ai đỗ hiếu liêm lật đật lại trả lại cho hoàng ngọc ẩn theo lễ xong rồi hoàng ngọc ẩn nhớ lại chưa trả tiền thuê xe hơi bèn ra ngoài lấy tiền đem đi trả khi chàng trở vô thì hỏi hiếu liêm rằng bạn tính bữa nào đưa linh cũ lên phần mộ dạ mai sáng anh tính ở lại dưới này hay sao mà trả tiền thuê ô tô vậy phải lúc này vụ xin lãnh gia tài của tôi xong rồi nên tôi được rảnh đêm đó hoàng ngọc ẩn ngủ tại nhà đỗ hiếu liêm sáng ra đúng năm giờ rưỡi đ ồ n g quan g đỗ hiếu liêm giữ theo tục việt nam đầu đội mũ bạc lưng buộc dây rơm tay cầm gậy tang đi tách một mình theo kề một bên giá t r i ệ u còn hoàng ngọc ẩn đi theo họ hàng sau linh cũ khi đưa linh cũ lên đàn hoàng ngọc ẩn thấy một nàng sắc phục tuy tầm thường trên đầu có bịch khăn tan t r o n g g i à u sắc mặt ưu sầu mà hẳn thật một tay sắc nước hương trời thì thầm khen lắm mỗi khi chàng đi đặt một đổi đàn thì chàng trộm ngó nàng cho thỏa giã mới đành đi tới thổ mộ chẳng xa nhà nên đi chừng nửa giờ thì đến nơi khi hạ rộng mẹ đ ổ hiếu liêm khóc kể tưng ơ bừng thương thay một đôi bạn đến tuần tuổi da mồi tóc bạc tình thâm đạo trọng mà phải chích đôi ly biệt nhau một giấc ngàn thu đau đớn này văn nào tả ra cho cùng mẹ của đỗ hiếu liêm lăn mình khóc kể và quyết gieo mình xuống quyệt mà chết theo ông cho chung tình sống đồng tịch đồng sàng chết đồng quan đồng mộ bà con thấy hết sức ngăn cản mới được khi mai táng xong rồi và khi về nhà vừa rảnh việc sắp đặt trong ngoài hoàng ngọc ẩn thấy đỗ hiếu liêm ưu trí sầu não nên mới ra quê viên đàm đạo cho tiêu sầu giải mụ nói chuyện này sang chuyện nọ bỗng c h ú c hoàng ngọc ẩn nhớ đến nàng tuyệt sắc bèn hỏi đỗ hiếu liêm rằng này bạn hồi sớm mai khi đưa linh cửu bác tôi có thấy nàng nào mà nhan sắc đẹp cực kỳ và có để tan vậy bạn đỗ hiếu liêm đáp hoàng huynh vẫn còn cái tánh cũ hoài nàng lịch sự m ặ t nàng anh hỏi đến là có ý gì vậy hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm đáp lời có ý trách chàng thì có hơi thẹn chàng gắn gượng chữa lỗi mà rằng bạn khéo chận lời làm cho tôi dửng dưng số là tôi thấy nàng để tan mà đưa linh cửu của bác nhưng không rõ nàng có bà con với bạn chăng nên hỏi chứ có ý gì lạ đâu đỗ h i ê u liềm cười c h í m chím và nói nàng đó tên là đặng nguyệt ánh lĩnh ái của quan đốc phủ sứ đặng nghiêm quấn mới thất lộc gần được một tháng nay ấy là nàng tôi cứu khỏi bị bọn thanh long bắt hôm nọ đó hoàng ngọc ẩn nghe nói đến tên của ông đặng nghiêm quấn liền sực nhớ đến hoàng ngọc điệp chàng tính lấy lại mà trả cho ông bây giờ hay tin ông khoản rồi thì chàng tính hoàng ngọc này phải giao lại cho nàng đặng nguyệt ánh chàng chắc có lẽ nàng lớn hơn hết vì trong thơ của đặng thất tình gởi về cho thân sinh có nói rõ rằng chàng còn hai đứa em trai còn niên ấu ta muốn rõ chắc thế nào cũng nên hỏi đỗ hiếu liêm có lẽ chàng rõ đặng chút ít hoàng ngọc ẩn hỏi đỗ hiếu liêm rằng nè bạn không biết quan phủ có một mình nàng đặng nguyệt ánh là lớn hay là còn ai nữa đỗ hiếu liêm đáp bây giờ hỏi p h â n tới đa hoàng ngọc ẩn túng cùng phải nói dối rằng phải nhưng tôi muốn hỏi cho biết vì tôi nhớ dường như khi xưa tôi có quen biết một người con của ông vậy sao để tôi nói anh nghe tôi không biết gia quyến của ông cho lắm nhưng có nghe người ta nói rằng nàng này có hai người anh lớn quan tâm mê một nàng nào ở sài gòn sao bị ông từ và cả hai tức mình chi mà tự ái cả duy có một nàng này là gái và hai đứa con trai còn nhỏ d ạ i mà thôi đó anh có thấy hay không vì nhan sắc mà hai người con trai lớn của ông phải quỷ mình t h ấ y ấy hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm nói thì ngụ ý rõ ràng chàng có ý khuyên mình thì nghĩ thầm rằng ta gẫm ra trên đời này có một mình đỗ hiếu liêm này là lạ hơn mọi người vậy cũng nên sửa tên chàng là đỗ hiếu sắc nàng đặng nguyệt ánh này sánh với nàng lệ thủy thì mai cốt cách tuyết tinh thần một người một vẻ mười phân vẹn mười thôi để ta thử ý chàng có thể nào hoàng ngọc ẩn nói nè bạn tôi tưởng bạn cũng lớn rồi bạn đã làm việc nghĩa cho nàng đặng nguyệt ánh vậy bạn cũng nên cưới nàng làm vợ vì nàng vốn là con nhà trăm anh thế phiệt nếu bạn tính việc đó thì có lẽ dễ lắm đậu hiếu liêm nói anh khéo bài chuyện trớ trêu anh xét lại mà coi dầu nàng đặng nguyệt ánh vốn bực kim môn cùng sân ngọc bội đi nữa tôi đây công danh còn đang gắn chí lo toan hà tất lấy việc tóc tơ làm trọng hay sao hoàng ngọc ẩn nói ai biểu bạn bỏ dẹp công danh đang buổi này mà lo việc đó hay sao mà bạn khéo gạt lời của tôi phân trần hơn thiệt vậy c h ứ anh tính lẽ nào bạn phải nghĩ công danh phú quý là lo cho mình ngày sau chiếm cái địa vị cao sang còn lương duyên là việc quan trọng của mình về phần đời trăm năm vĩnh viễn vả chăng nàng đặng nguyệt ánh thật là một nàng đúng bực thuyền n u y ê n tục ngữ rằng mua heo chọn nái cưới gái chọn d ò n g bây giờ bước đàn công danh bạn đi chưa tới chốn đây chẳng còn bao lâu nữa phải ly hương chuyên lo đèn sách một năm trường nếu bạn cưới nàng rồi đang khi tình âu yếm mặn nồng dứt bẩn nhau ra ngàn dâu không gặp mặt thế có phải là đoạn trường chăng nỗi e vì thơ thẩn bờ sông dạ thê lưu mà t ơ d vương trí rối học tập không thành vậy thời khẩn đất phải cấm ranh muốn ngày sau bạn cùng nàng khỏi lỡ duyên lỡ nở thì phải làm một cái hàng rào thưa thì q u a tịnh đế không người bẻ đặn đỗ hiếu liêm cười g ầ n và hỏi rằng hoàng huynh nói là một cái hàng rào thương ngăn người hái hoa thế là muốn nói chi vậy hoàng ngọc ẩn nói té ra bạn không hiểu sao thế là vậy bạn cũng nên đi hỏi nàng và đi một cái lễ sơ vấn như nàng nhậm thì bạn cứ v i ệ đi học chừng nào công thành danh toại rồi thì về cưới nàng đỗ h i ê u liềm nói lời của anh phân nãy giờ xét ra rất hữu lý thế mà như nàng nào kìa c h ứ như nàng này thì không tiện cho tôi đi nói anh à sao lạ vậy hay là bạn sợ cái sắc của nàng phải không không anh cũng biết nàng đặng nguyệt ánh là b ự c khuê hương túa c á nhưng là phường trên bọc trong dâu đó anh n à n g ý gì mà bạn nói thế để tôi thuật lại việc tôi đánh thanh long cho anh nghe và gặp nàng t h ế nào đỗ hiếu liêm bèn thuật lại từ khi đi du hồ trở về gặp ghe đặng háo thắng cho đến khi cứu nàng đặng nguyệt ánh chàng lại nói rằng anh nghĩ coi đến nước đó mà nàng không nhào xuống sông mà chết cho rồi lại tham sanh quý tử như vậy mà sống làm chi có phải nhơ danh xấu tiến g chăng một nàng như vậy có ra gì dầu bực công chúa đi nữa tôi cũng không mang đến mà hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm nói thì ngạc nhiên ngồi cúi đầu tự nghĩ mà rằng là này không lẽ đặng nguyệt ánh sợ chết mà theo bọn ăn cướp này làm cho đỗ hiếu liêm trách nàng chê nàng như v ậ y thì phải lắm ờ hay là hoàng ngọc ẩn ngước mặt lên nói với đỗ hiếu liêm rằng lời bạn trách đặng nguyệt ánh nghe qua cũng phải nhưng tôi nghĩ ra không lẽ con dòng cháu giống mà tâm tánh đáng k i n h đáng bỉ như thế bạn phải cạn xét cho nàng nhờ chớ có vội nghi ngờ e lầm lạc thì tội nghiệp nàng lắm đỗ hiếu liêm suy nghĩ một hồi rồi nói thôi thôi anh chớ nói qua chuyện đó nữa thiếu chi phụ nữ phi thiểu giả chỉ khủng kỳ thân danh bất dự hà sâu thê thiếp chi vô hồ hoàng ngọc ẩn thấy đỗ hiếu liêm chặt dạ và dùng lời khẳng khái thì thở ra lấy làm bất bình nên chàng phải nói sang chuyện khác hoàng ngọc ẩn hỏi đỗ hiếu liêm rằng bạn học nghề võ với ai mà s i quần bạc tụy bấy lâu tôi không dè đỗ hiếu liêm cười và nói có chỉ đến thế anh khéo khen dồi lên tôi đây ngại lắm thôi đi bạn bấy lâu tôi hằng nghe tiếng thằng ăn cướp độc giữ xưng danh là thanh long là tay võ nghệ cao cường nó có hai đứa đồng lõa cũng là tay hung thủ thế mà bạn đánh ngã cả ba chẳng phải là võ nghệ tinh thông lắm sao bạn trừ được bọn đó thì miệng dưới này mới là yên ổn an cư lạc nghiệp ấy là người ta sợ nó mà đồn rùm rằng nó võ nghệ cao cường chứ nó với hắc khổ bạch xà võ học có bao nhiêu tôi đây học lớn của thân sinh được chút ít mà đánh chúng nó dễ như không có chi mà anh phải khen hoàng ngọc ẩn tự nghĩ mà rằng đỗ hiếu liêm khiêm nhượng nên ẩn tài lý nào thanh long bất tài mà tiến g đồn khắp lục châu hoàng ngọc ẩn ở chơi tại nhà đỗ hiếu liêm trọn ba ngày mới nhất định trở về sài gòn lo việc lấy hoàng ngọc trả lại cho họ đặng đây nhắc lại khi hoàng ngọc ẩn đi xuống vĩnh long kế tối lại đúng bảy giờ lục tặc nói thầm rằng có tiền mà ở nhà thì tuổi cho cái bụng quá ờ phải ban g à y thì mình ở nhà giữ nhà đợi khách còn tối thì mãn giờ lục tặc cũng được phép đi hướng gió chơi một ít giờ chứ à mà đi chơi đâu bây giờ ờ ờ phải rồi nói dứt lời lục tặc xuống nhà dưới lấy một bộ đồ trắng bỏ chệt g ặ t cổ ủi cứng mới lấy về mặc vào và lấy cái nón nỉ đội lên đầu ra ngoài khóa cửa bỏ chìa khóa vào túi lục tặc đi ra đường nói thầm rằng ta có tiền muốn làm mặt đúng thì phải đi xe kéo đây xuống đó có một c ắ t mà nhiều nhói gì nói dứt lời lục tặc bèn ngóng cổ kêu lớn lên và pha giọng tay phách lối mà rằng kéo kéo kéo bỗng đầu có một người sa phu chậm rãi chạy lại lục tặc chống nạnh trợn mắt mà rằng mau lên mau lên sa phu kéo xe chạy đến trước mặt lục tặc không nói lời chi cả và cứ việc để gọng xuống thềm lục tặc nói anh sao chậm chạp quá rùa bò nói rồi lục tặc bèn lên xe ngồi kéo cẳng và nói anh chạy nước lớn xuống đường c a t tina rồi qua chợ cũ coi nè sa phu cập gọng xe lên rồi nhắm đường d ô n g r ủ i xuống đến chợ cũ lục tặc trả tiền xe rồi chơi chỗ này sang chỗ nọ coi mấy cửa hàng buôn bán rất thành lợi dập dìu kẻ ra người vào ước trong đặng một giờ sau lục tặc bèn vào một tiệm cà phê kiếm một cái gốc kêu đem lại một chén cà phê ngồi uống nơi bàn giữa gần đó có bốn năm trự du côn ngồi uống trà chuyện giả nghe n g rùm lục tặc ngồi lóng tai thì vẫn nghe đứa này nói rằng m ì n h võ nghệ giỏi đứa kia sức lực tợ lý ngương bá tái sinh lục tặc nghe một đứa nói với mấy đứa kia rằng tôi nghe nói mày chợ đuổi có năm thẹo nào mà đúng lắm mà mấy anh em có biết ai không bỗng có một đứa trong bọn nói rằng ôi cái thằng đó mà đúng gì hôm trước tao gặp nó đi nghinh ngang đầu đội nón bẻ một bên nó gặp tao nó lại nghinh tao phát gió lại sửa cái nón nó rồi tao chêm vào đích nó một đá làm cho nó nhào quãng đông xuống mương thứ đồ xỏ lá như vậy lại dám xưng mình là anh chị chợ đuổi một đứa khác lại nói ờ phải nói chuyện đánh lộn đây tôi mới nhớ hôm kia tôi đi chơi khuya về tôi gặp một thằng nào đó nó dẫn một con tình của nó ngộ nghĩnh tôi ngó con tình của nó nên nó mới nổi ghen mới g â y với tôi tôi bèn cho vào mặt nó một củ chì thung nó bò càng xuống lộ rồi đó hai đứa nó cặp nách nhau chạy như chuột mấy đứa kia nghe nói cười r ộ khi đó ở ngoài có một người bộ tướng d i ậ m dở trong bẩn áo thun ngoài mặc một cái áo bành tô nỉ không gài nút đầu đội nón lớn dành nơi bụng có buộc một cái dây lưng nỉ đen bề ngang chừng hai tấc chơn mang giày cà l ã quách da láng kiểu ếch cặp banh đi vào mấy cậu v u côn vừa thấy liền đứng dậy c h ấ p tay chào và đồng nói thưa anh hai hèn lâu anh đi đâu vắng mấy em không gặp lục t ắ c vừa gặp lại người ấy thì hồi hộp m ặ t tái xanh và nói thầm rằng quý ta gặp hai g i ọ n g ở đây chớ cha chả nếu nó gặp mặt ta thì chi cho khỏi nó nhớ mối thù hôm tháng trước mà ăn gan ta nói như vậy lục tặc bèn ngồi gầm đầu xuống chẳng dám r ụ t rịch lục tặc lại nghe hai giọng trả lời với mấy đứa kia rằng lúc này qua đi chơi lắm nên mấy em không gặp bữa nay anh đi chơi hay là có việc chi anh đi chơi mà cũng có việc việc chi đó vậy anh à mấy em có nghe nói ở đâu có người võ nghệ cao cường không mấy cậu vô c ù n g ngó nhau rồi một đứa trong bọn hỏi hai g i ọ n g rằng anh muốn kiếm mấy người võ nghệ cao cường chi mấy em đây giúp anh không được sao không mấy em mà làm gì đặng anh muốn kiếm vài người bất luận hạng người nào miễn là người anh hùng tài tình hơn thập bội mới được cha chả chi dữ vậy số là cô chủ của anh muốn tìm vài người cùng cực thì một đặng trừ thằng nghĩa hiệp nào đó võ nghệ giỏi lắm ít là ai bằng mà anh có đánh với n g h ĩ hiệp đó chưa có chưa nhưng bị nó đá trúng đít và đánh trúng bàn chân bây giờ còn đau mấy em cũng biết qua có một bộ đá rút ruột đá lẹ mà lại mạnh x o n g đá không được nó thiệt một thằng lẹ vô cùng dạ nếu vậy n g h ĩ hiệp là một tay vô địch rồi dễ gì mà kiếm một người giỏi hơn gia đặng mặt mai miệt bà điểm tân khánh bà trà còn d à i tay võ sĩ hay mà thôi phải anh tính ngày mai anh lên tân khánh và bà trà tìm thử thôi mấy em ngồi uống nước để anh đi công việc tư một chút nói rồi hai giọng bưng một chén trà uống một hơi và trở lưng ra ngoài lục tặc mừng rỡ không cùng nên nói thầm rằng m a i cho lục tặc biết là giường nào nếu hai giọng có ý thấy ta thì còn gì một chập sau lục tặc trả tiền cà phê và bánh đoạn lấy nón trở về dọc đường lục tặc nói một mình rằng nàng lệ thủy chiêu mộ anh hùng quyết đấu tài với chủ ta thế thì chuyến này chủ ta còn t r o n g gì mà lấy hoàng ngọc lại đặn đã biết chủ ta võ nghệ cao cường thì mặc lòng nhưng cao nhân tất h ữ u cao nhân trị nếu người ý tài quá thì e m phải mang hại đêm nay ta lén đi chơi mà cũng là một cái may vậy để chủ về ta sẽ nói lại cho người hay mà liệu định t h ế nào qua ngày sau vào khoảng bảy giờ hai vợ chồng năm mạnh đến nhà hoàng ngọc ẩn lục tặc gặp mặt thì mừng rỡ không cùng lăn g xăn g mời ngồi nói chuyện năm mạnh hỏi lục tặc rằng ủa này em thầy hai đi đâu vắng Dạ phải thầy đi đâu và chừng nào về chủ tôi đi có việc cần người nói rằng đi nội trong ba bữa tính ra chắc là nội ngày mốt người mới về em có t h ầ y nghe thầy nói đi đâu không chủ tôi nói đi xuống vĩnh long đưa đám sát của cha người bạn hữu thân thiết tên là đỗ hiếu liêm à phải anh có coi n h ậ t trình thấy có đăng tin chàng la thành tái thế này đánh thanh long nhào xuống sông chưa tường sống thác và bắt được k hắc khổ và bạch xà đỗ hiếu liêm thật là người tài à anh có nghe danh thanh long này võ nghệ giỏi lắm sức đánh cọp cũng ngã thế mà thua đỗ hiếu liêm gẫm ra chàng võ nghệ đến bực nào nữa lục tặc nhớ lại câu chuyện của hai giọng nói với mấy đứa du côn trong tiệm cà phê thì nói rằng à anh n ă m anh có nghe chủ tôi tính sẽ dùng cách nào lấy hoàng ngọc không anh nghe người nhất định sẽ dụng tài mà làm cho g i a n danh của người người mạo hiểm lạ thường thế cũng phải vì người có nói với anh rằng người chủ ý trước làm việc nghĩa sao thử coi sứ nam kỳ mình có ai võ nghệ cao cường không c h ứ người học võ bên tàu dài công lắm mà và lại gặp đặng một ông thầy xưng rằng dòng v õ nhà tàu đời đường g i a n danh t h ổ i trước lục tặc bèn thuật lại sự tình cờ gặp hai g i ọ n g cho năm mạnh nghe lục tặc nói tiếp rằng anh tưởng thế nào miệt tân khánh ba trà có ai tài không có nhiều lắm anh đây thuở trước học giỏi với cha của chị năm em đây nè em chị năm em đây võ nghệ tinh thông lắm quý thiệt v ậ s o anh tôi tưởng đàn bà mấy năm hơi sức chói gà không chặt mà em chớ tưởng vậy mà lầm tôi xin lỗi tuy tôi không có học nghề nhưng chủ tôi vượt hằng ngày nên có học lén thôi muốn rõ chắc anh để chị năm v ư t thử với tôi coi tôi tưởng thế nào mà đàn bà hơn đàn ông được năm mạnh cười và nói thiệt không để anh cho em thử muốn d ư ợ t roi hay là đánh quần hăm ba lăng thử gì cũng được thôi em hãy lấy một cặp roi ra đi dạ chịu liền vậy anh phụ với tôi dọn bàn ghế qua một bên phòng này rộng lắm năm mạnh tánh vui vẻ muốn cho lục tặc biết tài vợ nên h ẳ n g lòng phụ lực với lục tặc dẹp bàn ghế vừa xong lục tặc bèn vào phòng lấy cặp roi trường có bịch đầu đem ra và nói chị năm mà hơn tôi thì tôi xin nó đỡ một năm thí công đa vợ năm mạnh v á n giặt áo dài nhét vào lưng rồi nói đừng có nói phách hãy cầm roi đi lục tặc bèn cầm một cây rồi vợ năm mạnh cầm một cây lục tặc nói bái tổ nè chị năm tôi t h ủ ngọn trung bình đâm thử thì biết mà vợ năm mạnh trở qua một bộ rồi nhắm vào cầm của lục tặc đâm một cái t r ú n g n g a y một cái bịch xong chẳng lấy chi làm nặng năm mạnh nói lớn lên rằng đó lục tặc hay không lục tặc đỡ không kịp buông r ồ i nói rằng ai giao đâm cầm chị năm chơi xấu quá phải về chị nói thì tôi biết mà đỡ chứ khó gì hai vợ chồng năm mạnh thấy lục tặc bất tài thì cười ngất lục tặc có hơi thẹn nên nói ăn vậy không hay thôi không thèm r ồ i nữa đánh quyền hè vợ năm mạnh cười và nói được đây chị thủ em vô phá thử coi nào lục tặc n h ắ m n h í một hồi trở bộ qua lại rồi làm gan đánh vào chả vai vợ năm mạnh một cái Về đâu vừa đánh vào bỗng bị vợ năm mạnh bắt tay vận tréo ra sau lưng lục tặc méo miệng la lên rằng chị buông ra c h ứ đau lắm chết đi chị à đánh quyền ai giao nắm tay rồi vận tréo mà chị làm như vậy hai vợ chồng năm mạnh cười xòa năm mạnh nói đàn bà mấy lâm hơi lục tặc cười và nói thôi đi đủ hiểu rồi à em có nói、uh, nếu thua thì ở đ ỡ thí công cho qua một năm em có giữ lời không lục tặc gãi đầu và nói cái đó gọi là nói phóng mạng mà chơi anh nhắc đến làm gì nghe không vui à năm mạnh và lục tặc bèn sửa ghế bàn lại tử tế lục tặc nói thiệt mà tôi không về chị năm học giỏi giỏi quá chắc chủ tôi sẽ có v i ệ c dùng chị một ngày kia năm mạnh nói được lắm vợ năm mạnh nói với chồng rằng nè mình lục tặc nói ngày nay hai võng lên tân khánh bà trà chiêu mộ võ sĩ tôi biết tân khánh có hai vợ chồng mười l o n g thiệt là võ nghệ cao cường mình có nghe tiếng c h ứ à phải là tôi biết mười lăm nhiều anh ta giỏi mười tôi chưa được sáu anh ta siêu và quyền đứng thứ nhất vì anh ta đen sì xấu trai và mạnh lắm chém chuối như phát cỏ ở trẻ anh người ta gọi anh là châu sương không biết vợ anh ta ra thế nào vợ năm mạnh nói tôi nghe nói chị ta học x ô n g kiếm tài lắm đi bộ lẹ l à m và tốt như phụng múa thế mà mình tài bằng chị ta không việc đó không biết rõ được vì thuở tôi học xong kiếm tinh thông rồi tôi có đi với cha đến nhà chị ta quyết dược thử nhưng rủi hai vợ chồng đi lục tỉnh không có ở nhà nên không biết ai tài hơn còn bên bà trà có tên ba hoành là ta vô địch nếu hai võng diện được mười lăm và ba hoành thì may cho nàng lệ thủy lắm không biết thầy hai mình đây trừ nổi hay không lục tặc nói đồ xả rác chủ tôi tài lắm mà đi học bên tàu mà thua sao lục tặc nói vừa dứt lời ngó ra đường thấy có một cái xe hơi chạy c h ậ m chậm và đậu ngay trước nhà thì giật mình nói với vợ chồng năm mạnh rằng mau mau anh chị hãy vào phòng ẩn một lát vì có nàng lệ thủy đến hai vợ chồng năm mạnh nghe nói lập tức vào phòng ngồi lóng tay nghe nàng lệ thủy nói chuyện lục tặc thấy nàng lệ thủy bước vào phòng khách thì cúi đầu chào nàng và nói dạ thưa cô đến nhà chủ tôi có việc chi nàng lệ thủy nghe lục tặc hỏi thì độ trong trí chắc hoàng ngọc ẩn đi v n mặt nàng nói chủ của em đi khỏi phải không dạ thưa phải người có nói với em đi chừng nào về chăng dạ thưa chừng ba ngày mới về kịp nàng lệ thủy sẵn thầm thương trộm nhớ hoàng ngọc ẩn nhưng chẳng hề để lậu ra ngoài ngày đó nàng vì thương vì nhớ hoàng ngọc ẩn vô cùng tính đến chuyện g i ả n nên chi nàng hay chàng đi khỏi lâu ngày thì giàu giàu nét mặt lục tặc trộm xem nét mày của nàng thì linh tính biết nàng không vui cậu ta tính thầm trong trí nếu nàng hỏi chủ đi đâu thì cậu nói dối đặng thử lòng nàng cho biết chắc hơn bỗng đó lục tặc nghe nàng lệ thủy hỏi rằng à em có nghe chủ em nói đi đâu và có việc chi không lục tặc mừng thầm nên đáp lại lập tức rằng dạ thưa chủ tôi thương tôi như em nội nhà đây có một mình tôi với người nên có chuyện gì thì người cũng tỏ thật à chủ em có nói với em thể nào khá nói mau cho cô biết dạ thưa chủ tôi nói rằng có một người bạn học ở vĩnh long gởi thơ lên cho người hay có một nàng nào ở dưới nhan sắc tuyệt vời con nhà trăm anh và lại giàu có lớn lắm chắc là b ờ chủ em xuống coi mắt phải không dạ thưa phải chủ của tôi nói với tôi rằng có lẽ người sẽ cưới nàng đó vì chủ tôi có dịp gặp mặt nàng một đôi khi và có lòng thương tưởng lắm mà cũng may nàng đó có bụng thương chủ tôi nữa nàng lệ thủy nghe lục tặc nói vừa dứt lời thì dường kim chăm dạ tợ ớt s á t lòng bỗng nhiên sắc mặt của nàng biến ra t u ồ n thảm đạm nàng muốn gượng mà gượng không lại nàng nói thôi cô về ngày nào chủ em về em hãy nói lại có cô đến thăm thì đủ nói dứt lời nàng lệ thủy rêu ríu s a y lưng trở gót ra đường lên xe hơi d o n g r u i khi nàng lệ thủy đi khuất vạn g vợ chồng năm mạnh trong phòng bước ra năm mạnh nói với lục t ặ c rằng nè sao em dám bày chuyện nói láo với nàng lệ thủy như vậy lục tặc cười xòa và nói ấy em thử lòng nàng coi nàng có thương chủ tôi hay không thiệt tội nghiệp nàng rất k h ổ tình với chủ tôi nhưng bấy lâu chủ tôi không biết người vẫn tưởng cho nàng là một người độc địa vô tình thế mà không rõ vì sao chủ tôi đến thăm nàng mà nàng ẩn mặt không chịu tiếp rước mới lạ năm mạnh dây lại nói với vợ rằng việc này cũng là lạ kỳ c h ứ phải chơi sao tôi hiểu không thấu Giờ nam mạnh nói đến đây thì nam mạnh lấy nón đội lên đầu và nói thôi hai vợ chồng mình về để mốt thì hai đi vĩnh long về mình sẽ qua thăm đây nhắc qua hoàng ngọc ẩn ở chơi với đỗ hiếu liêm trọn ba ngày mới từ g i ả mướn xe hơi trở về sài gòn chàng về đến nhà thì lục tặc chạy ra mừng rỡ hoàng ngọc ẩn hỏi từ ngày tao đi khỏi có ai đến thăm tao chăng dạ thưa có nàng lệ thủy đến nàng có hỏi tao đi đâu chăng dạ thưa có tôi nói thầy đi xuống vĩnh long và và... dạ sao khá nói ra cho tao nghe thử dạ thưa tôi nói thầy đi coi vợ sao mày đặt chuyện nói láo như vậy dạ thưa tôi có ý muốn thử lòng nàng ừ rồi nàng có nói lời chi không dạ thưa nàng tỏ sắc buồn bã lắm đoạn nói với tôi rằng ngày nào thầy về hãy nói lại rằng có nàng đến thăm thì đủ hoàng n g ọ c ẩn đứng suy nghĩ một chập đoạn nói thăm rằng cũng hay cho lục tặc khéo dọa thử lòng nàng ngày nay ta mới rõ nàng có lòng thương trộm ta thế mà nàng giấu giếm ta có nên tưởng đến việc tơ tốc với nàng không hoàng ngọc ẩn nan g liệu chàng thở ra rồi đi thay đồ chàng đi tắm rửa vừa rồi bỗng có vợ chồng năm mạnh đến hàn nguyên ân cần mọi n ổ i kế năm mạnh nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy thầy tính chừng nào lấy hoàng ngọc lại hoàng ngọc ẩn ngó tấm lịch đoạn đáp rằng cha chả ngày giờ qua mau như nước chảy còn có mười tám ngày nữa tôi phải xuống tàu đi ra hà nội tựu trường vậy thì để tôi viết thơ g ử i cho nàng lệ thủy nhắc nàng phải g ử i hoàng ngọc cho họ đặng trong mười ngày nếu nàng không liệu định cho xong thì tôi phải ra tài một khi nữa năm mạnh nói thầy phải tính sao cho nàng nghe lời chớ phen này tôi tưởng không dễ gì thầy mạo hiểm như lần trước được hoàng ngọc ẩn cười và nói tại sao vậy anh khá phân cho tôi biết năm mạnh nói số là hai g i ọ n g dân lệnh nàng đi lên tân khánh bà trà chiêu mộ võ sĩ anh tài xuống giúp nàng thầy có nghe tiếng hai m i ệ n g này người tài chẳng thiếu gì g i ả lại tôi có xem n h ậ t trình quốc âm bữa nay thấy nàng có mướn đăng một bài nói đến đây năm mạnh trao cho hoàng ngọc ẩn một tờ báo và nói tiếp rằng thầy hãy d ở ra đọc thì rõ hoàng ngọc ẩn tiếp lấy tờ báo và d ở ra thấy nơi t r ư ờ n g thứ hai có một bài tựa đề như vậy ai là võ sĩ võ nghệ là môn thể tháo thế cũng nên luyện tập cho gân cốt trở nên cứng dẻo và lẹ làng đời trước t h u nước nam ta còn chinh chiếm với trung quốc thì hiếm g ì người tài học đủ thập bát ban võ p h ò vua giúp nước nhưng từ ngày xứ ta trở nên thuộc địa của pháp quốc thì môn võ nghệ một ngày một suy đốn thật rất tiếc thay tôi đây có lòng muốn bảo tồn võ nghệ nên xin tỏ cùng lục châu quân tử ai là người có võ học tinh thông xin gửi thơ cho tôi biết rồi tôi sẽ gửi lại cho hay rằng ngày nào tôi nhất định hội võ sĩ về một nơi đặng t ỉ thí cùng nhau ai tranh được tiếng vô địch thì lãnh được một số tiền thưởng là năm trăm đồng bạc vị nào muốn ra tranh đấu xin khá luyện tập lại nhuần nhuyễn và hãy gửi thư cho tôi biết sớm một chút bất luận là đàn ông hoặc đàn bà sang hay là hèn nếu có tài cho nên nhút nhát thì uổng dịp mai này lắm cô lệ thủy đường maje hoàng ngọc ẩn đọc rồi cười và nói với nam mạnh rằng khá khen nàng lệ thủy khéo kiếm cớ hay đặng chọn t a võ nghệ cao cường mà phòng khi đấu tài với nghĩa hiệp dạ thưa phải thầy tính lẽ nào tôi sợ nàng mộ được người tài thì công việc của thầy dở dang e hư cái tên nghĩa hiệp này thì còn chi hoàng ngọc ẩn kéo ghế ngồi lại suy nghĩ một chập lâu rồi đứng dậy nói với n a m mạnh rằng việc này vô hại dầu mà nàng lệ thủy có chọn được người võ nghệ tót chúng cũng không sao thuở trước anh có học võ trên tân cánh có lẽ anh biết miệt trển có ai tài chứ dạ thưa biết tân khánh thì có hai vợ chồng mười lăm chồng thì cây siêu rất lợi hại chém chuối như phát cỏ người đều kiên tài anh ta nên gọi anh ta là châu sương vợ xông kiếm múa như chim phụng ai cũng kiên tài còn miệt bà trà có ba hoành là tay vô địch tôi nghe nói hôm kia hai võng đi lên hai miệt này mời hai vợ chồng mười lăm và ba hoành xuống giúp nàng l ê thủy hoàng ngọc ẩn nói không sao đàn ông mấy trăm người dầu võ nghệ cao cường thế mấy tôi đây cũng chẳng biết kiên sợ chút nào duy sợ có một điều là đàn bà xen lộn trong đám này thì rất khó năm mạnh nói dạ thưa ý gì mà thầy nói như vậy hoàng ngọc ẩn kề miệng vào tay năm mạnh nói rằng tôi tính đến ngày tỷ thí phải làm như vậy như vậy nhưng nhiệt g có đàn bà không biết phải tính t h ế nào năm mạnh nghe qua cười và nói thầy tính như vậy hay lắm xin thầy chớ có lo có vợ tôi đây nó học sông kiếm cũng là tinh thông nó nhất định làm sao cũng thừa dịp cuộc đấu võ này thử tài với vợ mười lăm cho rõ ai cao thấp hoàng ngọc ẩn nói nếu vậy thì may lắm tôi muốn chị năm chịu khó vợt sông kiếm thử cho tôi coi như chị năm thật tài thì cũng nên xin tỉ thí còn có chỗ nào sơ sót tôi sẽ chỉ d ù m năm mạnh nói thầy có học sông kiếm sao hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói trong thập bát ban võ cử món nào tôi cũng tinh thông n ă m mạnh vai lại hỏi vợ rằng thầy hai nói vậy mình tính lẽ nào dạ cũng nên d ư ợ t cho thầy biết nếu em sơ sót thế nào thì nhà thầy dạy d i ù m vậy thì may lắm hoàng ngọc ẩn bèn vào phòng mở tủ đứng lấy ra một cặp sông kiếm kiểu làm rất chắc chắn và khéo léo vô cùng chàng nói cặp kiếm này tôi mua lại của một nhà nghề bên tàu tôi tưởng xứ mình chẳng có thợ rèn nào khéo và chắc như vậy được hoàng ngọc ẩn bèn kêu lục tặc đem một miếng vẽ lau hai lữ kiếm sáng giới năm mạnh nói muốn dự t h ử trong phòng này thì phải dẹp bàn ghế qua một bên và đóng cửa lại k é o người ngoài xem thấy bất tiện hoàng ngọc ẩn gật đầu khen phải bàn ghế dẹp qua một bên vừa rồi vợ năm mạnh bèn kéo hai vạt áo dài nhét vào lưng quần rồi tiếp lấy sông kiếm d ư ợ t trọn một đường nàng múa thiệt là lẹ làng khi tấn thối lúc tràn q u a né lại coi hai lưỡng kiếm nhán liền liền lục tặc ở ngoài le lưỡi và nói thầm rằng chị này giỏi thiệt ha ta có về đâu l à n g bà mà đến thế ờ hèn chi hôm nọ ta bị chỉ đánh ta tránh đỡ không kịp không lạ gì vợ năm mạnh múa trọn một đường rồi bái tổ và hỏi hoàng ngọc ẩn rằng tôi d ư ợ t thử như vậy thầy coi được không hoàng ngọc ẩn nói chị học d à y công thật đáng khen nhưng có vài thế chị đi không trúng lắm chiều nay chị có rảnh hãy đến nhà tôi sẽ chỉ d ù m cho bây giờ tôi mệt lắm cần phải n g h ỉ nơi dưỡng sức vợ năm mạnh nói tôi rất vui lòng nếu thầy chỉ thêm cho tôi thì không thể nào vợ mười lăm thắng tôi được hoàng ngọc ẩn nói đó là điều cần nhất bây giờ chị viết một cái thơ gửi cho nàng lệ thủy đặng xin dự vào cuộc đấu võ này sau đây tôi cần phải có chị giúp tôi trong nhiều việc mới đặng thành công vợ năm mạnh nói dạ được lắm tôi sẵn lòng luôn xin thầy cho tôi mượn viết giấy đặng viết thơ lập tức hoàng ngọc ẩn chỉ bàn viết và nói chị đi lại bàn đó có sẵn giấy viết thơ bao thơ và con niêm vợ năm mạnh liền đi lại bàn lấy viết mực viết một cái thơ như vậy kính cùng cô đặng sỏ tôi đây lấy làm hân hạnh thấy có đăng một bài trong các báo quốc âm hội các t a võ sĩ lại tỷ thí chọn một người vô địch và thưởng năm trăm đồng bạc tôi đây là phận xoa xuyến trăm giác lược cài tuy sức b ộ liễu mặc dầu c h ứ cũng biết môn võ nghệ là điều rất cần ít cho thân thể tôi có dày công học tập cung kiếm chẳng dám xưng rằng tinh thông c h ứ cũng đủ múa men khi hữu sự đọc được nhật báo của câm thấy cô có lòng muốn bảo tồn võ nghệ thì rất khâm phục và ước ao cô chọn được người tài bia danh trên tờ báo tất cũng là vinh diệu lắm tôi đây đâu dám tự cho rằng tài liều mạng đến cửa lỗ bang mà múa búa gây cuộc trò cười nhưng nghĩ rằng việc thắng bại là lẽ thường há n h ú c nhát sao vậy xin cô cho tôi biết ngày nào tỉ thí tôi sẽ đến mà x i n đấu xin cho nhậm lời nai kính hồng hoa bưu điện tân định vợ năm mạnh viết thơ rồi liền đọc lại một bận đoạn đưa cho hoàng ngọc ẩn và năm mạnh coi hoàng ngọc ẩn đọc rồi khen mà rằng tôi có về đâu chỉ viết được một cái thơ như v ậ y thôi chị hãy niêm phong lại tử tế và giao cho lục tặc đem đi lại nhà thơ g ử i lập tức hết tập sáu còn tiếp